mươi 89 Trong đêm Tan kịch Monte Cristo từ biệt Moren và hẹn sáng mai Moren sẽ cùng Emmanuel đến vào hồi bảy giờ đúng. Về đến nhà, bà tước bảo Ali, Ali, đưa những khẩu súng bằng ngà lại đây cho ta. Ali mang đến cho chủ hộp đựng súng, đó là những khẩu súng đặc biệt mà Monte Cristo dùng để bắn bia ở trong nhà. Ông vừa cầm khẩu súng lên tay và đang tìm cái đích. là một miếng tôn nhỏ dùng làm bia thì cửa mở và người hầu bước vào nhưng trước khi người hầu định nói bà tước đã nhận thấy qua cánh cửa mở một người phụ nữ bịt mặt kín đang đứng đợi trong buồng tối ở buồng bên khi người phụ nữ đó nhìn thấy mông cristo cầm khẩu súng trong tay và hai thanh gươm để trên bàn bà ta liền lao ngay vào người hầu vội đưa mắt xin ý kiến ông chủ ông chủ liền cho lui ra và đóng cửa lại bà tước lên hỏi Người đàn bà trùm mạng. Bà là ai? Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh để được đảm bảo không còn ai khác. Bà nghiêng mình như muốn quỳ xuống, chắp hai tay lại rồi nói với giọng tuyệt vọng. Edmung, xin ông đừng giết con tôi. Bà tước lùi lại đằng sau một bước, kêu khẽ lên một tiếng và bỏ rơi vũ khí xuống nói. Thưa bà móc xếp, bà vừa nói đến tên ai vậy? Tên ông chứ còn tên ai. Bà kêu lên và bỏ mạng ra. Chỉ có tên ông là không bao giờ tôi quên được. Edmond, không phải bà mốc xếp đến với ông đâu, mà là Mercedes đấy. Mercedes đã chết rồi thưa bà, và tôi không còn biết ai có tên đó nữa. Thưa ông, Mercedes còn sống, và Mercedes còn nhớ, vì chỉ có Mercedes mới vừa gặp ông, đã nhận ra ông ngay. Không cần nhìn thế mặt, chỉ cần nghe giọng nói thôi, và từ ngày đó Mercedes từng bước, từng bước quan sát ông. Cho nên, tôi không cần phải tìm cũng biết bàn tay nào đã dáng lên đầu ông Mocksepp. Phép năng, bà muốn nói thế có phải không? Mông Cristo nói với một nụ cười chua chát, vì bà đã nhắc đến những tên cũ, thì phải nhắc tất cả. Và Mông Cristo đã nói đến tên Phép năng với một vẻ căm hờn, làm cho Mercedes thấy ớn lạnh. Ông thấy không, Edmond, tôi có lầm đâu, và tôi đã nói rất đúng, xin ông hãy tha cho con trai tôi. Thưa bà, ai đã nói cho bà biết là tôi muốn giết con trai bà? Trời ơi, chẳng ai nói cả, một người mẹ bao giờ cũng được trời phú cho cái nhìn của hai mặt. Tôi đã đoán được tất cả, tôi đã theo con trai tôi đến kịch viện và nấp ở một góc. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Vậy là bà đã trông thấy tất cả, thưa bà. Bà đã trông thấy thằng con trai của Phép Năng đã chửi tôi trước mặt công chúng. Mông tớ Crystal nói với một vẻ bình tĩnh khủng khiếp. Ôi, xin ông rụ lòng thương. Bà đã trông thấy nó ném cái găng vào mặt tôi nếu một người bạn tôi không chặn bàn tay nó lại. Xin ông hãy nghe tôi. Con tôi, nó cũng đã đoán ra ông. Nó đổ cho ông, đã gây ra tai họa cho cha nó. Thưa bà, bà lầm rồi. Không phải tai họa, mà là đòn chừng trị. Không phải là tôi đã dáng lên đầu móc xép, mà là thượng đế đã chừng trị ông ta. Tại sao ông lại thay thượng đế? Mercedes kêu lên. Tại sao ông còn nhắc đến khi mà chính Thượng Đế đã quên. Vấn đề Gionina và quốc vương của nó có quan hệ gì đến Edmond? Phép năng Dego phản bội Ali Tabelin thì có sai lầm gì đối với ông? Thưa bà, tất cả những vấn đề ấy đều là chuyện riêng giữa con gái Vasiliki và viên sĩ quan người Pháp. Bà nói đúng, điều đó không liên can gì đến tôi cả. Nếu tôi đã thề là tôi phải báo thù, không phải tôi nhầm vào viên sĩ quan đó, cũng không phải là vào báo tước Đô Móc Xếp. mà là cái tên đánh cá phép năng chồng cô gái Catalan Mercedes. Ôi thưa ông, Mercedes kêu lên, cuộc báo thù mới ghi gớm làm sao do một lỗi lầm mà số mệnh đã làm tôi mắc phải. Vì rằng Esmo ngạ kẻ có tội là tôi và nếu ông muốn báo thù ai thì xin ông hãy nhầm vào tôi. Chính tôi đã yếu đuối không chịu nổi sự cô đơn và sự vắng mặt của ông. Nhưng Môn Tờ Cristo hỏi lại, vì sao mà tôi vắng mặt chứ? Vì sao mà bà lại bị cô đơn? ép mông vì ông đã bị bắt, vì ông đã bị cầm tù. Vì sao tôi bị bắt? Vì sao tôi bị cầm tù? Tôi làm sao mà biết được? Vâng thưa bà, bà không biết. Tôi cũng mong ít ra là như thế. Vậy tôi xin nói để bà biết. Tôi bị bắt, tôi bị cầm tù chỉ vì cái hôm Mà tôi đang tổ chức lễ thành hôn với bà, thì một người tên là Đăng La đã viết một bức thư nặc danh Mà tên đánh ca phép năng đã đích thân Đem bỏ vào bưu điện Rồi Edmond đi đến một cái tủ Mở một ngăn kéo lấy ra một mảnh giấy Đã phai màu và mực viết Đã xịn lại đưa cho Mercedes đọc Đó là bức thư Đăng La đã viết Gửi cho ông trưởng lý Mông Cristo đã lấy được nó Ở tập hồ sơ nhà tù của ông thanh tra Bovin Khi báo tước cải trang làm phái viên Hãng Tôm Sơn và Friend Mercedes hãi hùng đọc Bức thư đó, đọc xong Bà lau mồ hôi chán hỏi trời ơi, thế bức thư này, thưa bà, tôi đã phải mua nó với giá tiền là nghìn Phăng nhưng giá đó vẫn còn rẻ, vì hôm nay, nó đã cho phép tôi minh oan được với bà. Và kết quả của bức thư này, là vụ bắt bớ tôi, như bà đã biết đấy, nhưng còn những điều mà bà chưa biết, là thời gian tôi bị giam cầm. Điều mà bà chưa biết, là trong 14 năm trường, tôi bị giam cầm trong một ngục tối trong lâu đài ít chỉ cách bà có một phần tư dặm đường. Điều mà bà chưa biết, Là từng ngày một trong 14 năm trời đó, tôi đã nhắc lại ý chí báo thù mà tôi đã xây dựng ngay từ ngày đầu. Đó là tôi chưa biết là bà đã lấy phắc năng, cái tên đã tố cáo tôi và cha tôi đã phải chết, chết vì đói khổ. Lạy chú tôi. Mercedes loạng choạng đau đớn. Nhưng đó là điều tôi mới biết khi ra khỏi tù, sau 14 năm trời bị giam cầm. Và vì thế mà với Mercedes còn sống và trên nấm mồ của cha tôi. Tôi đã thề phải báo thù và tôi báo thù. Vậy ông tin chắc là phép năng đã làm việc đó. Thưa bà tôi xin thề rằng hắn đã làm như tôi vừa nói với bà và lại cứ xét thế này thì cũng đủ biết hắn quốc tịch Pháp lại chuồn sang bên Anh sinh trường ở Tây Ban Nha hắn lại đi chiến đấu chống lại Tây Ban Nha hàm ơn Ali lại phản bội và ám sát Ali tâm địa hắn như thế thì việc mang bỏ một bức thư mà bà vừa đọc vào hòm thư thì có nghĩa lý gì? Một sự lừa gạt phỉnh phờ mà người phụ nữ đã lấy hắn, phải tha thứ cho hắn, nhưng còn người yêu tội nghiệp, đáng lẽ lấy người phụ nữ đó thì không bao giờ tha thứ cả. Dân tộc Pháp đã không trả thù tên phản bội, những người Tây Ban Nha đã không xử tử tên phản bội, Ali nằm trong nấm mồ không trả thù được tên phản bội. Còn tôi, tôi cũng bị phản bội, bị ám sát, bị ném vào trong một nấm mồ. Nhờ trời, tôi đã thoát ra được khỏi nấm mồ đó. Tôi phải báo thù. Người phụ nữ đau khổ gục đầu vào lòng hai bàn tay, đôi chân bà khuỵu xuống, bà quỳ dưới đất thổn thức. Edmung, xin anh tha thứ cho em, em vẫn yêu anh. Mông Cristo lao đến trước mặt và nâng bà lên. Lúc này bà có thể ngắm nhìn nét mặt cương nghị của mông Cristo qua làn nước mắt. Trên nét mặt đó, nỗi đau khổ và lòng căm hờn còn hẳn vết, làm cho bộ mặt đó thật đáng sợ. tôi không bóp cho nát vụn cái nòi giống đáng nguyền rủa ấy à báo tức làm bẩm tôi không chừng trị hắn theo lệnh thượng đế à thưa bà không thể được không thể được anh ép mông người mẹ đau khổ tìm đủ mọi cách để cứu con trai trời ơi khi em gọi anh là ép mông tại sao anh không gọi em là mercedes mercedes monte cristo nhắc lại mercedes vâng bà nói đúng cái tên đó tôi nói lên vẫn thấy dịu dàng làm sao Và đây là lần đầu tiên, đã từ lâu lắm rồi, nó lại vang lên rất rõ, ở cửa miệng tôi. Ôi Mercedes, tên em, anh đã gọi trong những tiếng thở dài sâu thẳm, trong những khóc than đau đớn, anh đã gọi cái tên đó trong những đêm giá buốt Ngồi bó gối trên đống dơm, của hầm ngục, anh đã gọi tên ấy trong những lúc bị nóng bức, nung nấu, phải lăn lộn trên nền đá lạnh của ngục tù. Em, Mercedes, anh phải báo thù Vì anh đã phải đau khổ 14 năm trường Đã phải than khóc nguyện rủa 14 năm trường Bây giờ anh phải nói với em Em, Mercedes Anh phải trả thù Và Mông Cristo run sợ Sẽ phải nhượng bộ trước những van nài Của người mà mình đã từng yêu dấu biết bao nhiêu Ông đã phải kêu gọi đến những kỷ niệm xưa Để hỗ trợ cho lòng căm thù của mình Anh Edmond Xin anh cứ báo thù đi Nhưng xin anh hãy báo thù lên đầu những kẻ có tội báo thù lên phác năng lên em nhưng xin anh đừng báo thù lên con em trong quyển sách thánh đã viết tội của những người cha còn rơi lên đầu con cái đến tận ba bốn đời thượng đế đã phán như vậy tôi làm sao mà hơn thượng đế được vì thượng đế có thời đại và có bất diệt hai cái đó con người không thể có được mông tơ cristo thốt lên một tiếng thở dài như một tiếng gầm hai tay bứt tóc Mercedes tiếp tục nói, hai tay dơ về phía Monterkisto. Anh Edmung, từ ngày em biết anh, em đã yêu mến tên anh, đã kính trọng những kỷ niệm về anh. Edmung, xin anh đừng bắt buộc anh phải làm phai mở cái hình ảnh cao cả và trong sáng ấy trong tim em. Edmung, em đã cầu nguyện cho anh biết bao nhiêu, chừng nào mà em cho rằng anh còn sống. Và từ ngày em tưởng rằng anh đã chết. Vâng, than ôi, đã chết. Em cho rằng xác anh đã bị chôn vùi trong một góc nào đó. Em tưởng rằng xác anh đã bị ném xuống một vực thẳm nào đó. Và em đã khóc. Edmung, em có làm được gì cho anh ngoài việc khóc than và cầu nguyện? Anh hạnh trọng nghe em đây. Trong 10 năm trời em đã mơ thấy cùng một giấc mơ. Người ta nói rằng anh muốn vượt ngục, rằng anh đã thay một người tù, rằng anh đã chui vào một cái áo quan của người chết. Và thế là người ta đã ném cái xác của người sống từ trên lâu đài íp xuống. Rằng cái tiếng kêu mà anh đã thốt lên lúc bị đập tan xác và tạng đá đã phát hiện cho những người khâm liệm biết sự đánh cháo và họ trở thành đau phủ của anh. Edmong, em xin thề trên đầu đứa con trai mà em đang van xin rằng trong 10 năm đêm nào em cũng nhìn thấy hai người đung đưa một bó gì trên một tảng đá. Trong 10 năm, đêm đêm, em nghe thấy một tiếng kêu rùng rợn làm em bật tỉnh dậy run sợ và tê tái. Edmong anh, Em cũng vậy, mặc dù em là kẻ có tội. Em, anh hãy tin em, em rất đau khổ. Cô đã thấy cha cô phải chết đói, trong khi cô phải vắng mặt không? Bông tử Cristo kêu lên và đưa bàn tay, nắm mái tóc đen của Mercedes. Cô đã thấy người mà cô yêu lấy kẻ thù của cô không? Trong khi đó, cô chết rũ trong ngủ tối. Không, Mercedes ngắt lời, nhưng tôi chỉ thấy người mà tôi yêu. sắp trở thành kẻ giết con trai tôi. Mercedes thốt ra những câu đó với một nỗi đau khổ mãnh liệt và một giọng nói tuyệt vọng đến nỗi làm cho Mông Tơ phải nấc lên một tiếng xé họng. Vậy bà yêu cầu gì? Con trai bà được sống có phải không? Được, nó sẽ sống. Mercedes kêu lên một tiếng làm cho nước mắt Mông Tơ Kisto trào ra. Nhưng những giọt nước mắt đó biến ngay lập tức. Như thượng đế đã phái thiên thần xuống để thu lấy. Mercedes nắm chặt bàn tay Montalquistro, đưa lên môi hôn và nói như reo lên. Ôi cảm ơn, cảm ơn Edmond yêu quý, anh vẫn đúng là người mà em hằng mơ ước, hằng yêu dấu. Ôi, bây giờ em có thể nói thế được. Vâng, càng được bà yêu mến bao nhiêu, cái tên Edmond khốn khổ này càng không được sống bao lâu nữa để tận hưởng tình yêu của bà. Người chết sẽ trở lại nấm mồ, bóng ma sẽ chui vào đêm tối. Anh nói gì vậy Edmond? Tôi nói rằng Mercedes đã ra lệnh, tôi sẽ phải chết. Trời ơi, ai nói vậy? Làm sao anh lại có ý nghĩ về cái chết? Bà không thể tưởng tượng được tôi bị lăng nhục trước bao nhiêu người trong giảm hát. Trước đồng đủ bạn bè, tôi bị một đứa trẻ con thách thức. Bà cho rằng tôi còn có thể sống được nữa sao? Cái mà tôi yêu quý nhất sau bà là con người tôi. Nghĩa là danh dự tôi, nghĩa là cái sức lực này đã làm tôi hơn hẳn những người khác. Cái sức lực ấy... Là cuộc sống của tôi Bằng một câu Bà đã bẻ gãy nó Tôi phải chết Edmung Anh đã thơ thứ Thì cuộc quyết đấu đó Sẽ không xảy ra chứ Thưa bà Mông nói trịnh trọng Nó sẽ xảy ra Chỉ có khác Là đáng lẽ máu con bà phải chảy Thì máu tôi sẽ tưới xuống đất Mercedes kêu lên một tiếng Rồi lao đến Mông Nhưng đột nhiên Bà dừng lại rồi nói Edmung anh Trên đầu chúng ta có thượng đế Do anh còn sống Do con em được gặp lại anh, em sẽ đem hết tâm hồn dâng lên Thượng Đế. Trong khi chờ đợi phúc lành của người, em tin vào lời hứa của anh. Anh đã nói rằng con em sẽ sống. Nó sẽ sống phải không anh? Phải, nó sẽ sống. Vừa nói câu ấy, Mông Tô Cristo vừa ngạc nhiên thấy Mercedes nhận sự hy sinh của mình. Chỉ đơn giản có thế, Mercedes nhìn vào tước với đôi mắt đấm lệ và chìa tay ra. mông Anh, việc làm của anh thật là cao thượng. Thương đến một người phụ nữ cầu khạt mình Một cách tuyệt vọng Ôi thiêng liêng thay Than ôi, em đã bị già đi vì đau khổ Chứ không vì thời gian Cho nên em không thể làm cho mông của em Nhớ lại nụ cười khóe mắt của Mercedes Mà xưa kia, anh đã từng chiêm ngưỡng Mông Cristo Kisto tỉ chán lên hai bàn tay nóng bỏng Như thể chán ông không còn khả năng Mang nổi trọng lượng những ý nghĩ của ông Mercedes nói tiếp mông anh, em chỉ còn một câu muốn nói với anh Mông Cristo mỉm cười chua chát Edmond Anh, anh thấy là chán của em đã tái đi, mắt em đã quẩn lại, sắc đẹp em đã phai mờ. anh thấy Mercedes không còn giống Mercedes xưa. Về những nét bề ngoài, nhưng anh cần thấy là vẫn một trái tim ấy. Vĩnh biệt Edmond, em không còn điều gì phải cầu trời nữa, em thấy anh vẫn cao thượng, vẫn vĩ đại như ngày xưa. Vĩnh biệt Edmond, vĩnh biệt và cảm ơn, vô cùng cảm ơn anh. nhưng Edmond không trả lời câu nào. Mercedes mở cửa phòng và biến ra ngoài trước khi Monte Cristo tỉnh cơn ác mộng và đau đớn vì trí phục thù đã mất. Chuông đồng hồ điện anh Invalid điểm một giờ sáng khi tiếng cỗ xe đưa bà Mocsép về nhà trên nền đường. Monte Cristo ngẩng đầu lên lẩm bẩm một mình. Sao mình lại có thể ngu ngốc như thế khi đã xây dựng ý chí phục thù? Đừng nghĩ đến trái tim mới phải. chương 90 Cuộc đấu súng Sau khi Mercedes đi khỏi căn phòng của bá tước Môn Cristo chìm trong bóng tối, trong bầu không khí âm thầm lặng lẽ, nguồn suy nghĩ của bá tước dường như ngược lại sau một cơn mệt mỏi ghê gớm. Sao lại thế nhỉ? Môn tự nhủ, cái kế hoạch rất tỉ mỉ mà ta đã tốn bao nhiêu công sức để xây dựng lên, đã đổ vỡ tan tành, không một tiếng vang. và hình hài của ta vô cùng nhỏ bé ti tiện trong cái hầm kín ở lâu đài ít nay đã được tạo lập để trở thành vĩ đại hiên ngang nhưng ác nghiệt thay ngày mai đây sẽ chỉ còn là cát bụi Chào ôi ta đâu có tiếc rẻ sự hủy hoại của thể xác vì cái chết đối với ta có nghĩ lý gì ta chỉ tiếc cái dự kiến to lớn của ta không hoàn thành sau 14 năm tuyệt vọng và 10 năm hy vọng và lạy chúa chỉ vì trái tim mà ta tưởng đã giá lạnh đã chết hẳn nay lại nóng lên, lại thức tỉnh làm ta phải nhượng bộ trước tiếng nói của một người đàn bà. Tuy nhiên, ta vẫn không tin là người phụ nữ đó với tấm lòng cao thượng, chỉ vì ích kỷ vì tình thương con mà cố tình đẩy ta vào cõi chết. Khi ta đã hứa với cô ta là sẽ để cho con cô ta sống tự ta đã làm ta trở thành lố bịch còn ghê tẩm hơn cái chết quả là ngu xuẩn. Ngu xuẩn lòng độ lượng của ta chỉ là một mục tiêu vô ích trước mũi súng của gã thanh niên gã không hề tin rằng cái chết của ta chỉ là một cuộc tự sát Điều đó chỉ làm gã kiêu hãnh và ta không thể thanh minh với mọi người rằng ta đã chết vì tự nguyện, vì ý muốn của ta và của Thượng Đế mà trong 10 năm trời ta đã tưởng ta thay người để trừng trị những tên khốn kiếp như Đăng La, Villefort và Mocsep. Thì nay chúng lại thoát. Mong sao chúng không cho là vì may mắn mà chúng đã thoát khỏi bị trừng trị. Tiếng chuông, điểm 5 giờ. Bỗng nhiên Mung Cristo nghe thấy một tiếng động nhẹ như tiếng thở dài. Bà Tước liền đứng dậy rón chén, ra ghé mắt nhìn qua khe cửa sang phòng khách. Ông thấy Hayde nằm ngủ gục trên một chiếc ghế bành, ngay trước cửa buồng bà Tước, để khi ra bà Tước có thể trông thấy cô. Có lẽ vì đợi quá lâu và sức còn trẻ nên cô đã bị giấc ngủ lôi cuốn. Bà Tước mở cửa ra mà cô vẫn còn ngủ say sưa. Bà Tước nhìn Hayde bằng ánh mắt vô cùng hiền từ và tự nhủ với giọng luyến tiếc: Mercedes đã nhớ là có một đứa con trai, còn ta Ta lại quên là ta cũng có một đứa con gái. Bà Tước lắc đầu. Hay đê đáng thương biết bao. Em muốn gặp ta, muốn nói chuyện với ta em đã sợ hoặc đã đoán ra điều gì. Ôi, ta không thể đi mà không nói với em một câu từ biệt. Ta không thể chết mà không giao phó em cho ai. Bà Tước nhẹ nhàng bước về phía bàn giấy. Ông lấy giấy bút ra và viết. Tôi để lại cho Maximilian Moren, đại úy kỵ binh. Con ông Pierre Moren chủ hãng tàu ở Marseille, một số tiền là 20 triệu franc. Trong đó sẽ một phần được chia cho em gái là Julie và em rẻ là Emmanuel. Số tiền này tôi chôn giấu ở đảo Monte Cristo và biết chỗ giấu. Ý nguyện của tôi là nếu Maximilien chưa yêu ai thì ông ta sẽ kết hôn với Hayde, con gái Ali, quốc vương Janina mà tôi coi như con gái nuôi của tôi. Và tôi để cho hai Đê thừa hưởng tất cả đất đai, nhà cửa, tiền lợi tức trong nước và ngoài nước trị giá khoảng 60 triệu phong Bá Tước vừa viết đến đây thì phía sau lưng bỗng có tiếng rú, làm bá Tước rơi cả cây bút đang cầm. Hay Đê, em đã đọc rồi à? Bá Tước hỏi, cô thiếu nữ tỉnh giấc do trời sáng đã rón rén lại sau lưng bá Tước và đọc được tất cả. Ôi chao ơi, thưa Đức ông, sao đỡ ông lại làm di trúc cho em, tức ông muốn bỏ em đi, sao? Ta sắp vắng bởi chuyến du hành xa Và thức nói bằng giọng buồn rầu Và dịu dàng Và chỉ là để đề phòng nếu xảy ra tai nạn thôi Đức ông nghĩ đến cái chết phải không Nếu đức ông chết Xin đức ông để ra tài lại cho người khác Vì nếu đức ông chết Em cũng chẳng còn cần gì nữa đâu Và Giật lấy tờ giấy Cô xé nó ra làm bốn mảnh Và vứt ra giữa phòng Vì quá xúc động cô ngã xuống và ngất đi Mông tực cúi xuống bế cô lên thấy khuôn mặt cô có nước da đẹp bị tái đi cặp mắt kiều diễm nhắm lại cái thân hình tuyệt diệu bất động như phó thác một ý nghĩ lần đầu tiên đến với báo tước là có lẽ hay đê yêu mình khác con gái yêu cha báo tước tự nhủ thầm lòng tia tái than ôi ta còn có thể có hạnh phúc sao rồi báo tước bế hay đê vào phòng trao cho những người hầu gái sau đó quay lại phòng giấy chép lại tờ di trúc đã bị hay đê xé Vào, thì có tiếng xe ngựa dí sân, và Tức ngó nhìn qua cửa sổ thấy Moren và Emmanuel xuống xe, ông lẩm bẩm: "Được, thế là đã đến giờ rồi." Và đóng dấu vào tờ di chúc. Vừa đóng xong thì Maximilian khoác tay em Emmanuel, Emmanuel bước vào, và Tức bắt tay hai người rồi nói: "Tôi sung sướng được hai bạn quý. Chủ. Và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất của tôi, chúng ta chuẩn bị để đi chứ." Nói xong Bất Tức gọi Ali đến, đưa cho hắn tờ di chúc, bảo mang đến nhà ông Quẩy rồi quay lại bảo Moren: "Đây là tờ di chúc của tôi, sau khi tôi chết." Ông có nhiệm vụ tiến hành. Xong. Moren kêu lên. Ngài mà chết. Ta phải đề phòng tất cả. Tối qua ông làm gì sau khi ra gửi tôi. Tôi tìm Bursang và Saturno. Để định hội vũ khí. Tôi không dùng súng. Vì súng may rủi lắm. Thế ông có thành công không? Bà Tước vội hỏi. Với một niềm hy vọng giạt rào. Không. Bởi vì người ta biết tài đấu gươm của ngài. Thôi thế là có người lại phản tôi rồi. Chính là các thầy dạy kiếm đã bị ngài đánh bại đấy. Moren. Ông có thấy tôi bắn súng bao giờ chưa? Chưa ạ. Vậy thì mời ông xem. Ta còn thì giờ. Mông tơ cầm lấy những khẩu súng hôm qua rồi dán một quân bài át nhép vào một tấm ván. Bằng bốn phát súng, ông ngắt gọn bốn nhánh của hoa nhép. Cứ mỗi phát, Morel lại tái người đi. Khi ba Tước bắn xong, anh ra cầm lá bài lên rồi nói. Ông bắn khiếp quá thưa ba Tước. Nhân danh chúa, tôi xin ông đừng giết Albert. Cậu ta có một người mẹ. Ông nói đúng. Còn tôi thì không có mẹ Câu nói đó được thốt ra bằng một giọng Là Moren phải dùng mình Thưa bà tước, Moren nói Ngài là người bị thách, nên có quyền bắn trước Chỉ cách nhau có 20 bước thôi Ngài lại bắn giỏi như thế Tôi xin kêu gọi lòng thương người Lòng độ lượng của ngài Mà gượng nhẹ cho Albert Chẳng hạn, chỉ làm hắn bị thương Hoặc bẻ gãy một tay hắn thôi Ông Moren, ông ấy nghe tôi nói điều này Tôi chẳng cần được động viên Cũng sẽ khoan nhượng cho móc xếp Ông sẽ thấy tôi khoan nhượng cho hắn tới mức mà hắn sẽ được ung Dung trở về với hai người bạn. Thế còn Ngài? Người ta sẽ khiêng tôi về. Ngài nói gì thế? Moren sửng sốt hỏi. Như tôi đã nói trước với ông, ông Moren thân mến ạ, xép sẽ bắn chết tôi. Moren nhìn báo tước không hiểu thế nào cả, nên vội hỏi thêm. Từ hôm qua đến giờ, điều gì đã xảy ra với Ngài vậy? Nhờ Bức Tuyết nói, trước hôm ra trận Philip, tôi thấy một con ma. Nó nói với tôi rằng tôi sống thế là đủ rồi. Moren và Emmanuel nhìn nhau. Bà tôi rút đồng hồ ra rồi nói. Ta đi thôi, gần đến giờ rồi. 8 giờ đã phải có mặt, mà bây giờ là 7 giờ 5 phút. Một cỗ xe đã sẵn sàng. Mông Cristo cùng hai chàng thanh niên lên xe. Đúng 8 giờ, xe đến chỗ hẹn. Mông Cristo xuống xe, kéo Moren ra một chỗ vắng hỏi. Maximilien, trái tim ông còn được tự do không? Tôi đã yêu một cô gái rồi. Moren đáp và ngạc nhiên. Ông có yêu cô ấy lắm không? Hơn cả tính mạng tôi. Bà tức nghĩ thầm. Thế là ta lại bị thất vọng lần nữa rồi. Thật thương hại cho hay đê. Vừa lúc đó, hai nhân chứng của Albert và Satorono cũng tới nơi. Moren chạy lại hỏi. từ tức mốc xếp đã tới chưa? Sáng nay cậu ta bảo chúng tôi cứ đi trước. Satorono đáp. Kìa, hình như cỗ xe đã đến. Quả nhiên, Một cỗ xe đang phóng nước đại tới, sau khi xe đổ, Luy Siêng và Frank trên xe bước xuống, chạy đến bắt tay hai thanh niên kia. Frank hỏi, sáng nay Albert báo cho chúng tôi biết 8 giờ có mặt ở bãi đấu, bây giờ đã quá 15 phút rồi mà chưa thấy cậu ta đâu cả. Kia rồi, cậu ta đang cưỡi ngựa đến. Bô sang chỉ, xa cậu ta lại ăn mặc trịnh trọng thế kia, áo lễ đen, gilet trắng, đeo cà vạt. Albert tới gần, kìm ngựa lại, nhảy xuống đất, mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ hoe và sưng húp. Hình như cả đêm qua không ngủ, vẻ người thận thờ khác thường, anh nói. Thưa các bạn, tôi không ngờ đã được các bạn chiếu cố và rất lấy làm cảm tạ tấm lòng quý hóa của các bạn. Yêu của anh Moren báo cho ngài báo tước Montecristo là tử tước de móc xếp đã tới hầu ngài. Moren đi làm nhiệm vụ và bô xăng mở hộp lấy mấy khẩu súng ra. Báo tước Montecristo điểm tĩnh cùng hai nhân chứng tới gần Albert đang đứng bên cạnh bốn người bạn. Albert run run. Các bạn thân mến, tôi đề nghị các bạn hãy nghe rõ những câu mà tôi sắp nói với báo Monte Cristo để sau này có dịp các bạn sẽ nói lại với những người khác, mặc dù tuyên bố của tôi sẽ làm bạn phải kinh ngạc. Rồi quay lại phía báo tước, An Bè nói tiếp, Thưa ngài, tôi đã lăng mạ ngài vì ngài đã vạch trần những hành động tội lỗi của báo tước Mocsep tại Vương quốc Janina, và tôi đã cho ngài là ngài không có quyền hành động như vậy. Nhưng hôm nay, thưa ngài, tôi được biết rằng ngài có quyền trừng trị báo tước Mocsep. không phải vì ông ta phản bội quốc vương ali mà vì sự phản bội của người dân trại phép năng đối với ngài và đã gây cho ngài biết bao đau khổ vì lẽ đó tôi xin lớn tiếng tuyên bố là ngài có quyền trả thù và tôi con trai ông ta tôi phải cảm ơn việc làm của ngài những lời nói của Andrea dường như một tiếng sét giáng xuống đầu mọi người có mặt làm mọi người sững sờ đứng lặng đi còn bà tước mungterkisto ngước mắt lên trời có vẻ muốn thầm kín tạ ơn và nghĩ đến tấm lòng cao cả của mercedes đã không để cho mình phải hy sinh vô ích và đã thuyết phục được người con trai dũng cảm và cương trực kia. An bài nói tiếp Bây giờ nếu ngài thấy những lời xin lỗi của tôi đã được đầy đủ thấy tôi đã nhận rõ những sai lầm của tôi xin ngài hãy đưa tay cho tôi bắt. Còn hành động của tôi chỉ có mình tôi biết vì có một vị thiên thần đã được Thượng Đế phái xuống để cứu sống tôi và làm cho chúng ta trở thành hai người bạn hoặc ít nhất cũng có thể thông cảm với nhau. Mont Cristo, hai mắt nhòa lệ, ông thở gấp giơ tay ra và Anver liền nắm lấy siết chặt một cách kính cận. Xong, Anver lại nói tiếp: "Thưa các bạn, ngài Mont Kisto đã tha lỗi cho tôi, tôi đã hành động vội vã và hấp tấp đối với ngài nên tôi đã phạm sai lầm. Bây giờ sai lầm của tôi đã được sửa chữa, tôi mong rằng mọi người sẽ không cho tôi lại hẹn nhát vì tôi đã làm theo lời chỉ bảo của Lương Tâm. Còn nếu như người ta vẫn hiểu lầm tôi, Tôi sẽ cố gắng uốn nắn lại dư luận. Bồ thì thì thầm với Sato Rono. Chẳng hiểu đêm qua đã xảy ra vấn đề gì. Hình như chúng ta đang đóng một vai trò không lấy gì làm vui vẻ. Đúng thế. Sato Rono đồng tình. Điều mà Anbe vừa làm có thể là hèn mạt mà cũng có thể là cao cả. Debrae nói với Frank. Thế này là thế nào? Bà thức mong làm mất danh dự Ngài Móc Xép mà con trai Ngài Móc Xép lại cho thế là đúng. Nếu như... Là xảy ra 10 vụ Janina trong gia đình tôi Tôi quyết đấu 10 lần Mông Kích Chán cúi xuống Hai tay bất động Ông đang bị đè nặng dưới trọng lượng Của 24 năm đầy kỷ niệm Bà tức không nghĩ đến An Không nghĩ đến Sang, Đến Sato Reno, Không nghĩ đến người nào hiện có mặt ở đây Ông chỉ nghĩ đến người phụ nữ can đảm Đã đến nhà ông xin tha tính mạng cho con bà Ông đã nộp tính mạng ông cho bà Lại được bà cứu tính mạng cho ông bằng cách tâm sự với con toàn bộ bí mật của đời bà việc đó có thể thủ tiêu vĩnh viễn lòng hiếu thảo của an bè đối với báo tước móc xét báo tước tự nhủ thầm vẫn là nhờ có thượng đế chỉ có ngày hôm nay ta mới chắc chắn ta là phái viên của thượng đế chương chín mươi mẹ và con albert từ biệt các bạn nhảy lên ngựa phóng đức đại trở về paris và một lát sau về đến nhà phố Hender lúc xuống ngựa anh thấy hình như đằng sau tấm rèm cửa phòng ngủ của báo tước móc thấp thoáng bộ mặt tái xanh của cha anh anh vội ngoảnh mặt đi thở dài rồi bước vào nhà anh đưa mắt nhìn những đồ đạc quý giá đã từng chứng kiến những ngày thơ ấu yên vui của mình và những bức tranh treo trên tường hình như đang mỉm cười với anh. anh hạ bước chân dung của mẹ anh xuống cuốn lại bỏ vào hòm. sau đó anh xếp những khẩu súng đồ tư trang dụng cụ quần áo tiền bạc bỏ vào ngăn kéo khóa lại viết thành một bản kiểm kê trên mặt bàn. giữa lúc đó một người hầu của cha anh vào hỏi tin tức về cuộc đấu súng. Anh bảo người đó, báo cho cha anh biết là anh đã xin lỗi bác tước Montecristal. Một lát sau, anh nghe có tiếng xe ngựa lăn trên sân. Anh ra mở cửa sổ nhìn xuống, thấy ông móc xép bước lên xe ra đi. Sắp xếp xong mọi việc, Anbe sang phòng mẹ. Vừa tới cửa buồng, anh sửng sốt dừng lại. Cũng như anh, mẹ anh cũng đang thu dọn quần áo tư trang tiền bạc bỏ vào tủ khóa lại. Anh đã hiểu công việc làm của mẹ. Anh vội thốt lên. Mẹ! Rồi chạy vào ôm lấy cổ mẹ, giọng nức lên. Mẹ, mẹ không thể làm như con được. Con đã quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời trong gian khổ, trong thiếu thốn. Tự kiếm lấy miếng ăn hàng ngày, vì con còn trẻ, có sức lực. Và từ ngày hôm qua, con đã hiểu thế nào là ý chí. Có những người đã vô cùng đau khổ, nhưng họ vẫn chịu đựng, vẫn kiên gan để xây dựng nên sự nghiệp vẻ vang mà Thượng Đế đã dành cho họ, với niềm hy vọng lớn lao. con đã nhìn thấy những con người đó ngoi lên khỏi vực thẳm với đầy đủ sức mạnh và dìm xuống đó những kẻ thù đã làm hại họ bắt đầu từ giờ phút này con đoạn tuyệt với quá khứ và con cũng không muốn mang cái tên họ nhơ bẩn này nữa an ve yêu quý của mẹ con đã hành động theo tiếng nói của lương tâm con mẹ chỉ yêu cầu con đừng nản chí với tuổi đời của con cuộc sống còn tốt đẹp còn nhiều hứa hẹn và một ngày kia con sẽ trở về trong một tương lai huy hoàng sáng lạn Con mới 20 tuổi đầu, tâm hồn con còn trong trắng. Con cần phải có một tên họ trong trắng như thế. Con ơi lấy họ của ông ngoại con, Herrera. Mẹ hiểu con, mặc dù con theo đuổi nghề nghiệp gì, chẳng bao lâu nữa con sẽ làm cho tên họ đó sáng chói Vậy là con sẽ lại xuất hiện với đời sáng lạn hơn những ngày đau khổ đã qua. Nếu không được như vậy, ít ra cũng để cho mẹ có chút hy vọng ấy, vì mẹ chỉ còn có ý nghĩ đó thôi. Mẹ chẳng còn tương lai gì, chỉ còn con đường tới nấm mồ, đã bắt đầu từ ngưỡng cửa nhà này. Thưa mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ, vâng, con sẽ chia sẻ niềm hy vọng với mẹ. Con cơn giận dữ của Thượng Đế sẽ không theo đuổi chúng ta nữa, vì mẹ trong sáng như thế, con vô tội thế này. Nếu lòng mẹ con ta đã quyết, chúng ta phải hành động nhanh lên. Ông Móc Xép đã đi ra khỏi nhà gần được nửa giờ rồi, nên lợi dụng cơ hội này để tránh phải giải thích phiền phức. nói xong, Anbe chạy ra phố thuê một cỗ xe ngựa, vừa về đến cổng gặp một người chạy lại đưa cho anh một phong bì thư. Anbe nhận ra người quản gia của Monte Cristo là Bertuccio. Anbe cầm lấy xé phong bì lấy thư ra đọc. Sau khi đọc xong, anh ngẩng đầu lên tìm người đưa thư. Bertuccio đã biến mất. Anh mùi ngùi xúc động, dưng dư nước mắt chạy vào đưa cho mẹ xem. Mercedes đọc. Ông Anbe. Tôi hiểu ý định của ông, tôi cũng muốn trình bày ý định của tôi. Ông đã được tự do, ông rời bỏ ngôi nhà móc xếp và ông cũng đưa mẹ đi theo. Bà cũng được tự do như ông, nhưng ông hãy suy nghĩ lại. Ông nợ ơn bà mẹ ông nhiều lắm mà không thể nào trả được. Ông hãy dành cho ông sự phấn đấu. Ông hãy đòi về phần ông nỗi thống khổ. Nhưng xin ông hãy tránh cho mẹ ông những bước gian chuân của buổi ban đầu ấy. Vì mẹ ông không đáng chịu khổ Và thượng đế không muốn người vô tội Phải trả, trả nợ thay cho kẻ có tội Tôi biết là hai mẹ con ông Sẽ rời bỏ ngôi nhà phố Hender Mà chẳng mang theo một thứ gì Tại sao tôi biết Xin đừng tìm hiểu Tôi biết có thế thôi Xin ông An hãy nghe tôi 24 năm về trước tôi trở về nước Vui vẻ và hãnh diện Tôi có một người yêu Một cô gái xinh đẹp trong trắng mà tôi rất yêu Ông An Bè ạ Tôi mang về cho người vợ chưa cưới của tôi 150 đồng Louis mà tôi khó nhọc mới nhặt nhảnh được. Số tiền đó là dành cho nàng vì biển cả xảo quyệt lắm. Tôi đã chôn số tiền đó trong cái vườn nho của căn nhà cha tôi ở phố Mê Lăng, tỉnh Marseille Bà mẹ ông biết rõ căn nhà thân yêu ấy. Vừa qua, khi đến Paris, tôi có tạt vào Marseille Xây. Tôi có đến thăm ngôi nhà đầy những kỷ niệm đau thương ấy. Tôi đã đào cái hòm sắt lên. Món tiền vẫn còn nguyên vẹn, nó ở góc vườn dưới một cây vả mà cha tôi đã trồng. Ông An Bè, số tiền đó trước kia là dùng để bảo đảm đời sống yên lặng cho người phụ nữ mà tôi yêu. Và ngày nay, vì một sự ngẫu nhiên kỳ lạ và đau đớn, nó lại tìm thấy cùng một tác dụng như xưa kia. Ôi, ông An Bè, xin ông hãy thông cảm với suy nghĩ của tôi, tôi có thể biếu bà mẹ đáng thương của ông Bạc Triệu. mà nay lại chỉ dám san sẻ một mẩu bánh mì đen bỏ quên trong góc nhà tôi như ngày mà tôi phải xa lìa người mà tôi yêu ông là một người rộng lượng nhưng có thể bị sự kiêu hãnh và giữ ý che mắt nếu ông từ chối một người người đó sẽ cho ông là hẹp hòi vì đã từ chối cuộc sống cho mẹ ông mặc dù cha người đó đã bị cha ông làm cho phải chết đau đớn trong đói khổ và tuyệt vọng đọc xong Mercedes ngước mặt lên trời, lòng thổn thức và xúc động. Khẽ nói, ta nhận, ông ấy có quyền tặng ta một số vốn để ta đem vào nhà tu kín. Rồi ôm bức thư vào ngực, Mercedes nắm tay con trai đi nhanh xuống cầu thang.